Người ta hay nói Dây duyên cũng là dây quan Có những cái mối duyên đưa con người ta đến một đoạn đời hạnh phúc Thế nhưng cũng có những đoạn tình duyên Lại khiến cho người ta rây rứt cả đời Lương duyên hay là nghiệt duyên Âu cũng là do phận số Sẽ ra sao khi hai kẻ âm dương cách biệt Lại được nối lại với nhau Bằng một sợi dây duyên âm khó dứt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 hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở sài gòn bạn làm công nhân trong một cái xưởng dệt và lúc nào bạn cũng đeo tai nghe để mà nghe chuyện hết á bạn rất là ghiền những cái câu chuyện có thật như là kinh ly kỳ nhất là mấy cái à, lúc mà đi ca đêm á mà không thể nào thiếu được luôn do bạn muốn được nhắc đến trên kinh cho nên là bạn đi theo mấy anh trong xưởng để hỏi coi anh nào có biết cái chuyện ma nào hay không kể cho bạn nghe, bạn sẽ gửi về cho kinh để kể lại. đó, mục đích đến rất là cao cả. À, có một anh tên là Huấn, anh quê Bắc Giang. cái câu chuyện mà anh kể với bạn thì nó xảy ra cách đây hơn ba chục năm về trước rồi. năm bắt đầu câu chuyện thì lúc đó anh được tám chín tuổi gì đó. và chuyện xảy ra với gia đình của anh luôn. bố mẹ anh sinh được bốn người con, chị cả tên là Huyền. Năm đó chị 20 rồi Anh nói là chị xinh đẹp lắm Trong làng mấy anh trai thích mê Cứ hễ đi ngang qua là ngóng vô Thì anh lúc đó cũng biết lợi dụng cơ hội lắm hễ mà anh nào viết thư tỏ tình Cái gì đó mà nhờ anh đưa cho chị đó ha Là anh cũng nhận đó Nhưng mà biết điều cho kẹo cho bánh gì đó thì mới đưa Còn không là coi như là vô cái bếp lửa của bà nội luôn À, nhà của anh Ở với nhau tâm đại đồng đường Ông bà nội năm đó cũng già rồi Nhưng mà vẫn còn khỏe Vẫn còn phụ giúp được mọi người công việc của gia đình Ông bà có cái nghề làm bánh đa mấy chục năm Nhưng mà chỉ có bố của anh Với hai chú kế bố Là chịu làm chung với ông bà thôi Còn mấy cô chú sau Thì đi ra thành phố lập nghiệp Chứ không có theo nghề của gia đình Cái nghề làm bánh đa nó vất vả Cái khâu lựa gạo Rồi sai bột này kia Là đã thấy cực rồi Ngày nay còn có mái Chứ hồi xưa toàn sai bằng tay Rồi tới cái khâu tráng bánh Phơi bánh, nướng bánh Cái nào cũng nóng lực khó chịu hết trơn á. Anh thì nhỏ nhất nhà mà Có làm gì đâu Đi theo bà nội xin bánh để nướng ăn thôi Rồi Bố của anh cũng không có làm trong nhà Mà chạy việc ở bên ngoài Bố biết lái xe Cho nên là ông nội mua cho bố một chiếc xe để mà bố chở hàng Làng của anh người ta làm bánh đa nè Làm gốm nè Trồng nông sản Cho nên bố làm bao nhiêu cũng không có hết việc Thì cái lần đó bố anh đi chở gạo về để làm bánh Trong cái lúc đang chạy tới một cái ngã ba đó Thì có một đứa nhỏ trong nhà dân nó chạy Theo cái trái banh nó lao ra ngoài đường Bố đánh lái để mà tránh Thì gặp tai nạn xe bị lật và bố anh bị kẹt trong đó mất tại chỗ ở nhà hay tin thì chạy ra đưa bố về nghe thì nó nhẹ nhàng vậy thôi nhưng mà cái ngày đó là cái ngày mà cuộc đời của cả gia đình anh cũng không bao giờ quên được cái đêm đám tang á chị huỳ ngồi đốt vàng mã cho bố thì chị cảm thấy như có ai vuốt đầu mình Chị nghĩ là ai đó an ủi chị thôi. Mà cái người đó cứ vuốt vuốt hoài cái kiểu cưng chiều, Chị mới ngoái đầu lại thì lúc đó không có thấy ai hết. Đang buồn vì mất bố mà giật mình một cái là quên hết luôn. Xung quanh không có ai đứng gần chị. Nhưng mà rõ ràng là cái cảm giác nó vẫn sờ sờ ra đó vậy đó. Mà nhìn lại không có gì là sao. Chị mới suy nghĩ một chút rồi chị khóc. Chị nghĩ về bố. Chị nghĩ là bố về vuốt tóc chị chứ không có ai vô đây hết. nghĩ vậy nên thôi. Ngay cái lúc đó chị cũng không có nói gì với ai hết. Tập trung mà lo cho bố thôi. Thì bố của anh mất rồi. Xe sửa xong xuôi thì cũng không có ai trong nhà nhận cái nhiệm vụ lái xe nữa. Thứ nhất là ám ảnh về cái tai nạn của bố. Thứ hai là hai chú cũng nhát xe cũ. Chứ nếu mà hai chú chịu học thì hồi bố còn sống hai chú đã chạy xe phụ bố rồi. Ông tiếc ông không có bán cái xe mà để vậy thì phí. Cho nên ông mới để cái bản là cho thuê xe. Có nhiều người họ sợ á, dễ gì họ dám thuê cái xe đó để chạy một chiếc xe đã từng gặp tai nạn mà. Ông nội cũng nản tính bán rồi. Nhưng mà có một chú kia Chú tên là chú Dũng, chú ở làng khác tới hội thuê lại cái xe đó để chú chở hàng. Chú này thì dốc người bậm trợn, mà dễ mặt thì lại hiền. Thì ông nội cũng hỏi trước, hỏi là chú có biết cái xe này từng bị tai nạn như vậy hay không? Chú nói là chú có biết, nhưng mà để chú thử, chú cũng làm ăn đàng hoàng thôi, đâu có chọc kẹo gì ai đâu mà sợ. Nghe người ta nói chú Dũng từng ngồi tù Vì cái tội ngộ sát Trên mặt chú có một cái thẹo dài lắm Nói là hồi trước chú cũng chơi thân với mấy người bạn Tụi nó không biết nghĩ gì Mà tập hút khích rồi rủ chú Chú đâu có chịu chơi đâu Rủ hoài không được thì tụi nó đâm ra ghét Vì người ta nói nguyên đám chơi chung Mà có một mình thằng Dũng nó khôn Nó không chơi Tụi nó trong một lần nhậu nhẹt sai xỉn Mới chận đường đánh chú Thì có một thằng nó còn cầm dao theo nữa Cái thẹo trên mặt của chú là do nó làm đó Thì trong cái lúc giằng co Thì thằng đó bị dao nó sóc trúng tim chết tại chỗ luôn Ngày chú ra tù Đi tới đâu người ta cũng không có nhận chú vô làm Tại vì cái hình dáng của chú thấy sợ Với lại coi hồ sơ của chú cái người ta né luôn Làm bên ngoài thì cũng bị nói cái này nói cái kia áp lực dữ lắm. Bố mẹ chú mới dành dụm tiền cho chú theo học lái xe. Sau hơn một năm chú ra tù, thì hai ông bà cũng chịu khó đi hỏi mấy cái chủ xe để người ta nhận chú vô làm. Thì cuối cùng có một người chịu nhận chú. Chú làm ở đó được mấy năm luôn. Người ta cũng quý chú, tại vì thực ra tánh tình của chú rất là dễ thương. Ngày xưa chơi chung một đám bạn như vậy mà không chịu hút chết thì biết là cũng đâu phải là là một người biết suy nghĩ trước sau. Chứ đâu phải là cái người kiểu như uh, Nông cạn đâu Nhưng mà đùng một cái Thì cái nhà đó phá sản Bán hết xe cộ Hai vợ chồng bỏ đi biệt tích Chú với mấy anh em khác thất nghiệp Thì mấy anh em mới bàn với nhau Là bỏ tiền ra thuê xe đi Tự chạy Rồi từ từ cũng có mối làm ăn thôi Mà đi kiếm đủ chỗ rồi Mấy cái người kia thì đã thuê được xe hết rồi Còn chú với một chú nữa Mà cái chú kia nghe người ta nói Cái xe này từng bị tai nạn chết người Nên ấn Chú thì không có nghĩ gì Chú nghĩ miễn mình thành tâm Thì ai mà lại hại mình Thì gia đình nghe câu chuyện của chú thấy cũng thương Cho nên là cho chú thuê Với cái giá bằng 2 phần 3 Giá ban đầu rau thôi Còn giới thiệu mấy cái mối hàng Cũ của bố cho chú nè À, chú Dũng cũng biết điều biết chuyện lắm Chở hàng cho gia đình Là chú chở dùm Ông bà mà có nhét tiền bạc gì là chú giận Chú nói không có coi chú là người nhà Nhờ vậy mà hai bên thân nhau từ đó Nhưng mà có một điều hơi lạ Là vậy Chú Dũng nói với ông bà nội Là mấy lúc trong người khỏe thì thôi Chứ mà chạy nhiều chuyến mệt mỏi Là thế nào cũng có người ngồi ở ghế phụ với chú Ông bà khó hiểu Hỏi ý chú là cái gì Thì chú nói là Ý là trên xe có ma đó Chứ ban đầu không, không có tên đâu Nhưng mà có mấy cái bữa chú thấy rõ ràng luôn Cái bữa đó chú tắp vô một cái quán cà phê Để mua cà phê uống Với lại xin đi toilet nhờ Thì cái chị chủ quán mới hỏi là Ủa hai người mà sao mua con ly vậy Chú cười cười chú nghĩ là cái bà đó ghẹo chú thôi. Tới cái hồi chú bước ra thì chú thấy rõ ràng là có người ngồi bên ghế phụ. Chú mới giựt mình. chạy lại mở cửa ra coi là ai. Thiệt có ai đâu. Bước ra nhìn lại một lần nữa thì không có ai thiệt. Chú đi vô hỏi bà chủ quán bộ thấy có người ngồi trên xe thiệt hả? Bà thấy hành động của chú nãy giờ bà nói chú có rảnh đầu óc á thì niệm niệm Phật đi. Trên cái đường đi á niệm Phật. Rồi mấy cái lúc buồn ngủ quá, mấy lũi vô chỗ nào đó để chợp mắt một chút. Tính trong bụng là ngủ tầm 15 phút cho tỉnh táo thôi. Nhưng mà mệt nên ngủ một hơi lố luôn. Thì có người đập vai kêu liền. Duy nhất một lần chú thấy được cái người đó là thấy được cái người đó nhưng mà không thấy mặt đó là cái lúc chú đang lái mà chú buồn ngủ chú ngủ gục luôn bà con nào lái xe hơi thì hiểu cái cảm giác cái buồn ngủ cái lúc lái xe nó rất là lạ nó không có giống như mình buồn ngủ lúc bình thường đâu nó ngủ mà nó lịm mình đi luôn mình không hề biết luôn á huy cũng lái xe huy biết nè mình cứ đang lái rồi riu riu riu riu mình mặc mặc dù mắt mình vẫn mở mình vẫn nhìn đường nha À, là như vậy liền mấy cái lúc đó là như huy là huy dừng lại liền thì trong cái lúc mơ mơ màng màng vậy đó thì chú thấy có một người mặc cái áo màu xanh dương cũ ngồi ở bên cái ghế phụ mà chồm qua đánh cái tay lái qua bên tay phải nó mạnh tới nỗi mà chú giật mình luôn mở mắt ra là thấy mình vừa tránh khỏi một cái xe nó ngược chiều chú quạng ghế chú tắp chú lệ chú ngồi thở một hồi Cho hết trung mới đi tiếp được. Tất nhiên là cái cơn buồn ngủ cũng tuyệt luôn không còn. Những cái lúc mà buồn ngủ mà giật mình một cái là thường là tỉnh ráo luôn. Bà nội nghe bà nội mới khóc. Nội nói người đó là bố của anh đó chứ ai vô đây. Cái ngày mà nó bị tai nạn chết ấy, là nó mặc cái áo màu xanh dương là cái loại mà áo công nhân á. thì anh nói nhắc tới mà thương bố bao nhiêu năm trời chỉ có hai cái áo thay tới tay lui toàn ngồi trên xe mà đâu có tiệc tùng gì như người ta đâu mẹ sắm cho bố đồ mới thì bố cũng cất ở trong tủ năm mặc được mấy lần mấy ngày tết cái lần mà bố mặc tươm tất ở yên một chỗ không phải chạy tới chạy lui là cái lần bố nằm trong quan tài chú dũng cũng bất ngờ khi nghe người nhà nói như vậy Cái hôm mà nhận chiếc xe thì chú cũng có cúng, cũng khấn giái người khuất mặt phù hộ độ trị cho chú đi đường bình an. Chú không có ngờ là dông của bố lại đi theo mà bảo vệ chú như vậy. Tại vì rõ ràng là đâu có lần nào bố xuất hiện để cho chú sợ hãi hay là cái gì đâu. Nhưng mà hỏi có sợ không thì chú nói cũng hơi ớn. Thì tưởng tượng cái cảnh mình suốt ở trên xe đi, mà lúc nào cũng có một cái dông ngồi kế bên thì lạnh người lắm chứ đâu, đâu có giỡn. Rồi càng ngày chú Dũng càng thân thiết với gia đình Mọi người coi chú như là người trong nhà vậy đó Thì có một bữa anh nghe lén được Là mẹ nói chuyện với chị Huyền á, Mẹ hỏi chị với chú Dũng có cái gì với nhau không Mà sao thấy hai người thân thiết quá vậy Chị nói là không có gì hết Chỉ là chú cháu bình thường thôi Anh lúc đó là 12 tuổi cũng đã bắt đầu chịu để ý lắm rồi. Anh hay thấy chú Dũng lâu lâu là hay mua quà cho chị, lúc là cái kẹp tóc, lúc là đồ ăn, hay là mấy thứ linh tinh gì đó. Ở nhà ai cũng thấy, chỉ có mẹ để ý cho nên mẹ hỏi thôi. Thì nói nào ngay mẹ cũng sợ. À, chú Dũng tuy là trai tân, chưa lập gia đình, nhưng mà chú có cái quá khứ nó không có được tốt mấy. Còn chị Huyền là con gái mới lớn Mẹ sợ có cái gì dính với nhau Thì nó lại không hay Tâm lý của người làm cha làm mẹ Nói chung ai cũng sẽ vậy thôi Không có trách được mấy cái trường hợp này Trong cái khoảng thời gian đó Thì có nhiều cái mối tới Để mà nói chuyện với mẹ lắm Mấy người nhà có con trai Họ để ý Họ muốn hỏi chị Huyền cho con trai của họ Nhưng mà nhà mới có tang mà Họ chỉ dám qua thưa chuyện mé mé vậy thôi Thì mẹ anh cũng vui vẻ nói là cái chuyện cưới hỏi thì cứ để tụi nhỏ tự tìm hiểu với nhau. Chứ người lớn là không có ép uổng. À bên nhà này là vậy. Nói thì nói như vậy thôi. Chứ mẹ cũng có cố ý lựa chọn một cái nhà ưng ý một chút. Tại vì có mỗi đứa con gái à. Sợ gã trúng cái nhà nó không đàng hoàng thì lại tội nghiệp cuộc đời của nó. Dòng họ ai cũng hối. Con gái lớn rồi. Lo mà gã đi chứ để nhà làm cái gì Thì mẹ cũng cười cười thôi chứ mẹ cũng không có nói cái gì Cái hôm đám vỗ của bố á Thì chú Dũng không có chạy xe Mà ở nhà phụ với gia đình Đám tiệc diễn ra cũng xuân sẻ bình thường Cho tới gần cuối buổi thì có một cái bà Bà có cái biểu hiện lạ Bà này là dì ruột của mẹ anh à, Bà cũng lớn tuổi rồi Thì đang ngồi nói chuyện với mấy bà khác vậy đó Tự nhiên cái bà ngáp Mà ngáp liên tục không có dừng được Ngáp tới đầu nước mắt chảy ra tới đó Mà cái kiểu như là ngủ gục tới nơi vậy đó Mấy bà này còn nói bà ngáp cứ như bị giông ớp Rồi súng nhau cười Tới hồi mà bà cất tiếng lên một cái là mấy bà này im ru hết luôn Tại đâu phải giọng của bà đâu Cái giọng ôm ôm của đàn ông Cứ nói là Hùng đây Hùng đây Hùng là tên của bố anh á mạnh bà nào bà nấy dạt qua một bên liền Vậy rồi bắt đầu đi kiếm chị Huyền Cứ hỏi là Huyền đâu rồi Huyền đâu rồi Lúc gặp được chị Huyền là ôm hung tráng hung mặt trở chuốc tóc Bà nội khóc Nói hồi bố còn sống là bố cưng chị Huyền nhất nhà Hèn gì về là ôm chị như vậy Mà đúng là ôm không buông luôn á Ông bà tới hỏi chuyện thì trả lời qua loa vậy thôi Mẹ tới gần thì xô mẹ ra Mà cứ ôm chị Huyền thôi Hồi đầu thì chị Huyền Chị thương bố cho nên là chị khóc Chập sau chị thấy ghê quá Chị sợ mà xanh cái mặt luôn Về xác mà không chịu nói gì hết Cho nên là mấy ông mấy bà Mấy năng nỉ là xuất ra đi Chứ ở trong xác lâu như vậy Thì mệt tội cho bà Là bắt đầu hai con mắt liếc liếc ha Nhìn một vòng Rồi chỉ tay vô mặt chú Dũng Chửi là thằng này láo lắm Đuổi nó đi Không cho nó ở đây nữa Bao nhiêu con người ta Ở đó nghe sau một cái Cái quai qua nhìn chú Dũng Chú cũng ngại chứ Tuy nhiên chú có làm cái gì đâu Mà bị nói như vậy Ông bà nội mới nói đỡ cho chú. Nói là chú hiền lắm đâu có làm gì đâu mà láo. Không chịu nha. Mặt quạo lên liền. Nói là không đuổi đi thì có ngày mất con huyền. Nói xong thì ôm chị huyền siết vô. Chị sợ quá chị giãy giụa, Chị thoát ra nhưng mà không có được. Hai ba người mới lại năng nỉ là buông huyền ra đi. Đừng có ôm vậy con nhỏ nó sợ kìa. Năng nỉ dữ lắm mới chịu buông. Mà buông chị Huyền xong thì cũng xuất đi luôn. Chị Huyền bị ôm cứng tới nỗi mà hai cánh tay bầm hết mấy chỗ luôn. Mọi người không có nói trước mặt, nhưng mà người ta bàn tán dữ lắm. Họ nói không lẽ chị Huyền với chú Dũng có cái gì hay sao, mà để cho bố về nói như vậy. Người ta đồn quá cũng tội nghiệp cho chị Huyền, cho nên là không cần ai nói. Chú Dũng cũng bớt tới lui. Trừ khi chở hàng cho gia đình Thì chú mới xuống nói chuyện với mọi người một chút Rồi chú đi thôi Nhưng mà chú vẫn giữ cái thói quen là Thấy cái gì đẹp Cái gì ngon là mua cho chị Huyền Sau này lớn lên Nghĩ lại Thì anh thấy hình như chị Huyền Cũng có chút tình cảm với chú Dũng Chứ không phải là không Nhưng mà do nhiều thứ nó tác động quá Chị không có dám làm theo ý mình mà thôi Anh nhớ cái lần đó đang đêm thì anh bị chọt bụng, cho nên là đi ra nhà sao vệ sinh. Nhà anh xây theo cái kiểu là các phòng đối diện với nhau, rồi có cái lối đi ở giữa thông thẳng ra nhà sao. Phòng của chị Huyền nằm gần với cái nhà bếp nhất. Anh cũng đang gấp cho nên cứ cắm đầu mà đi cho nhanh thôi, không có để ý xung quanh. Thì cái lúc đi lướt qua phòng của chị Huyền thì anh mới ngờ ngỡ, Tuy là không có nhìn Nhưng mà cái ánh mắt của anh lướt qua đó Thì hình như là có ai đó ngồi ở ngay trước cửa phòng của chị Anh quay đầu lại nhìn Thì không có ai Nghĩ là mình còn sai ke thôi Cho nên anh mới chạy đi tiếp đang đau bụng mà Cái lúc nhẹ bụng rồi Thì anh cũng tranh thủ đi vô nhà Đi ngang qua cái giếng thì thấy có cái gì đó nó kỳ Lúc đó chưa có biết sợ hay là nghĩ tới cái chuyện ma cỏ gì đâu Anh thấy làm như là có cái gì ở dưới giếng Nó ló lên giống như là người ta vậy Anh đi tới thì vẫn là không có gì Trong bụng hoang mang lắm Mấy từ từ Tại sao nãy giờ mà Hồi nãy tới bây giờ mà cứ nhìn Nhầm hết lần này tới lần khác là sao Thì mới vừa đi vừa suy nghĩ Mới chợt thấy có cái người ở trước cửa phòng chị Huyền Anh nép vô cái chỗ dách nhà bếp á, Lén nhìn thấy cái người đó Ngồi im ở trước cửa phòng của chị Anh mới nói trong bụng vậy là mình nhìn đúng rồi Chứ làm gì có chuyện lầm được Nhưng mà anh lại không hề thắc mắc là tại sao lại có ai ngồi đó nha Nhìn đâu có giống người nào ở trong nhà đâu Anh mới bước ra anh đi lên Cũng muốn hỏi ai mà tại sao ngồi đó Chưa tới một cái thôi Thì người đó biến mất ngay trước mắt anh luôn Anh nói anh nhớ hoài cái khoảnh khắc đó Một con người sờ sờ mà tự nhiên biến một cái bực như chưa từng xuất hiện Anh sợ quá anh chạy ào về phòng Mà tim nó đập muốn nhảy ra ngoài luôn Sáng tra anh kể cho mẹ nghe vậy vậy đó Mẹ nói là anh ngủ mê Đừng có nói bậy bạ, làm cho chị Huyền sợ. Cho nên anh im anh không có kể cho chị Huyền nghe. Rồi bẵng đi một thời gian dài, cái năm chị Huyền 25 tuổi á, thì chú Dũng cũng thuê xe gia đình được khoảng hơn 4 năm rồi. Cái lần đó chú chạy cho một cái mối hàng ở xa. Lúc chuẩn bị đi á thì chị Huyền có đưa mấy cái bánh đa nướng cho chú. Hai người cũng cười nói vui vẻ lắm. Qua bữa sau thì có tin về Xe của chú lái gặp tai nạn Không biết chú bị làm sao đó Mà lạc tay lái đâm xe vô trong gốc cây Chú cũng y như bố của anh vậy Chết tại chỗ luôn Gia đình của anh bị sốc dữ lắm Nhất là chị Huyền Chị đi không có nổi luôn Cứ ngồi đờ ra vậy đó Đám tang của chú thì gia đình bạn đều có mặt Chị Huyền khóc dữ lắm. Thấy chị khóc quá mới mẹ mới xin phép đưa mấy chị em về trước. Chứ người ta nhìn quá trời nhìn rồi. Hồi đầu chị không có chịu về đâu. Nhưng mẹ nói mày khóc còn hơn người nhà của, của người ta nữa. Khóc như vậy làm sao mà chú nó đi được. Chị nghe vậy chị mới theo mẹ về. Bà nội nói sau khi chị về thì cái di ảnh của chú nó lật úp xuống hoài luôn. Chỉnh ngay ngắn rồi mà nó vẫn cứ lật Không hiểu tại sao hết Sau khi chú Dũng chết Thì ông bà nội cũng bán cái xe đó đi luôn Chứ không có tiếc rẻ gì nữa Riêng về gia đình của anh Thì lại thường xuyên gặp phải những cái hiện tượng lạ Ban đêm mà tầm 2-3 giờ sáng Là cái giờ mà người lớn trong nhà thức dậy Để mà làm bánh Cái chỗ làm bánh nó cách Cái chỗ ở là một cái sân. Và ba anh em của anh thường xuyên nghe thấy mấy cái tiếng ồn ở trên nóc nhà. Lúc thì như có ai đi ở trên đó. Lúc thì nó ầm ầm giống như là mèo mà nó quýnh lộn với nhau. Ở trên vậy. Nói với người lớn thì không có ai tin. Vì giờ đó mọi người đều thức. Nếu mà có cái gì thì phải nghe chứ. Không những vậy mà anh còn nghe thấy cái tiếng nồi niêu son chảo nó cứ lạch cạch lạch cạch. Đồ ăn thì bắt đầu có hiện tượng mốc meo lên Mặc dù mới để qua đêm thôi Lúc đó cả nhà mới chịu chú ý tới mấy cái hiện tượng này Hồi đầu thì mấy cái thứ đó chỉ xuất hiện từ cái lúc người lớn đi khỏi thôi Sau là nó tăng tăng từ từ lên Nhiều khi mới hơn 11 giờ đêm Là đã bắt đầu bị gõ cửa phòng Làm cả nhà ai cũng mệt Mà cứ bị gõ cửa hoài thì bực lắm Khi đi ra coi thì đâu có ai đâu. Cũng biết chắc là tụi nhỏ trong nhà cho dù nó có ăn gan trời nó cũng không có dám làm như vậy. Thì bà nội nè, bà nội mới làm theo cái cách dân gian là treo tỏi, treo dâu tầm ăn ở trước cửa mỗi phòng á. Treo cửa chính, cửa sổ đùa luôn. Mà nó chỉ có tác dụng trong một hai ngày thôi. Rất là nhanh, mọi thứ bắt đầu trở lại như cái tình trạng cũ. Chị Huyền thời gian đó không có hiểu tại sao ốm yếu lắm. Chị bệnh suốt, toàn nằm ở trong phòng. Có mấy người nói là mấy đứa con gái lớn vậy mà không chịu lấy chồng á, thì nó sẽ như vậy đó. Bây giờ đem gã đi là khỏe mạnh trở lại thôi. Bình thường chị hiền lắm. Vậy mà nghe người ta nói vậy là chị nổi điên lên liền á. Chị chửi quá trời dữ luôn. Chửi tới nỗi mà mẹ phải đẩy chị vô phòng khóa cửa lại không cho ra ngoài. Người ta mới đồn nhau. Là có khi chị thương chú Dũng quá Rồi bây giờ chú Dũng chết Chị mới thành ra nông nổi đó Mẹ thấy cứ kéo dài cái tình trạng như vậy Thì không có ổn Cho nên mới gật đầu cho một gia đình bên kia Bước qua tìm hiểu Rồi cho hai trẻ làm quen Chị cũng nghe lời mẹ Cũng nói chuyện rồi đi uống nước Đi chơi với cái anh đó Được một hai lần gì đó Thì cái anh kia anh bị té xe Gãy chân Xong rồi anh lặng luôn Anh không qua nữa Mà không phải một người đâu Hai ba người đều gặp đúng cái tình trạng như vậy Thì mẹ mới thắc mắc Thắc mắc ở trong lòng á Cho nên là phải Nói là muối mặt để mà đi qua bên nhà Mấy cái người đó để hỏi thăm Mẹ muốn biết là chị Huyền có làm cái gì Cho người ta Phật ý hay không Thì họ nói không có gì hết á Nhưng mà cái điều gây bất ngờ Cho mẹ chính là ai cũng có chung Một cái câu trả lời Là cứ cái hôm nào đi chơi với chị Huyền về Thì đêm đó bị bóng đè Mà không phải đè thường đâu Bóp cổ, đánh Gầm cừ hâm he tránh xa Huyền ra Mẹ mới đánh liều hỏi người ta là có nhìn được mặt không Có phải chú Dũng hay là không Thì không ai biết hết Chỉ nghe được một cái giọng ồm ồm thôi Chứ tuyệt nhiên không có thấy được mặt mũi gì Thì mẹ nghe như vậy là bắt đầu sợ rồi. Mới rủ bà nội đi coi bối với mẹ. Hai người rủ nhau đi tới nhà của bà thầy bối. Bà này già lắm rồi. Bà xôi chỉ tay rồi bà phán thôi. Chứ không có làm bùi chú gì được hết nha. Bà coi cho mẹ, coi cho bà nội xong. Bà nói là hiện tại ở nhà có tới ba cái dông. Một cái dông theo ám người trong nhà. Còn hai cái dông thì theo phá chuyện trong nhà Bà nói rất rõ là ba cái dông này Không có cái dông nào là lạc vô hết Một là quen biết Hai là người nhà Ba là tự gia đình rước về Càng nghe càng rối Hỏi thêm thì bà thầy bà nói là Bà nhìn thấy cái gì thì bà nói hết thôi Đâu có phải là hiện chữ lên để bà đọc Đâu mà nói cho rõ mùng một được bây giờ biết như vậy thì tìm hướng giải quyết đi coi đi gọi hồn người thân lên để mà hỏi cho tường tận câu chuyện hơn giờ là mấy ngày sau lại nhờ người chỉ đường để mà đi tới một cái cậu cậu đồng á cậu này còn trẻ mà nghe nói giỏi lắm nghe trình bày sơ qua là muốn gọi hồn người nhà lên vậy vậy vậy thì cậu đồng ý thôi cậu cho hồn nhập vô xác của một đệ tử của cậu nó là con gái chắc chừng bảy tám tuổi về Hồn về nói mấy chữ là mẹ giật mình rồi Cái giọng y rang như bố luôn Ông khóc quá trời luôn Ông nói là tại sao tới giờ này Mới chịu đi kiếm thầy để mà giải quyết Đáng ra là phải đi sau Cái ngày chú Dũng chết kìa Kiểu như có nhiều chuyện để nói quá Cái bố nói nhanh lắm Nói mà không ai nghe kịp luôn Cậu phải la, kiểu từ từ thôi Nói không có được, nói gấp Thì lúc đó mới suôn sẻ được cái câu chuyện Bố nói là cái chỗ bố chết á, Là nhiều dông tai nạn lắm Nó đi lang thang lòng vòng Ở chỗ đó để nó kéo người Có một cái thằng kia Nó trùng tên với bố Nó chết ở đó lâu rồi Thành quỷ rồi Do bố hạp mạng với nó Cho nên là nó bắt được bố Thì cái lúc mà mẹ với mọi người ra đó Thì mẹ kêu dông bố làm sao Kêu lại về nhà anh Hùng ơi phải không Mẹ cứ kêu như vậy Trên suốt đoạn đường về nhà Bố đi theo mà cái thằng đó nó cũng đi theo tại vì kiêu cũng đúng tên nó mà khổ một nỗi là bố mới chết bố yếu bố đâu có làm lại nó nó đánh bố nó đuổi bố ra sân đâu có vô được trong nhà mấy cái ngày đám tang mà có cái hiện tượng gì kỳ lạ là do nó chứ bố không có làm nó về nhà nó gặp chị huyền thì nó mê chỉ cho nên là chú dũng là bị nó xô mấy người con trai khác cũng bị nó ám Nó khôn cho nên nó chỉ theo chị Huyền thôi Chứ nó không có quậy cái gì trong nhà Để cho người nhà chú ý hết Mấy cái chuyện mà y sèo hư hao Cơm nước này kia gõ cửa phòng Là do một tai bố với chú Dũng làm ma không làm lại quỷ Thì phải gây cái sự chú ý cho gia đình cảm thấy phiền Thấy sợ để mà đi tìm thầy Từ đó mới ra được cái manh mối câu chuyện Ai mà về đâu ở nhà Không có ai đói hoài gì tới hết Tới giờ này mới chịu đi kiếm thầy Thì nó bắt đầu nó ám dính lấy chị Huyền được rồi Bố nói cái con quỷ đó nó ác lắm Nó muốn bắt chị Huyền mấy lần rồi à, Bố với chú Dũng can Nó đánh hai người dữ lắm Chập sao cậu xôi cho Thì cậu nói là chị Huyền này Với cái con quỷ có nhân duyên từ kiếp trước Cho nên là không phải cứ nói dứt là dứt được đâu Cái điều này là hồi xưa có thể non hẹn biển với nhau Có trời đất chứng giám Nên mình can thiệp được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi Cậu nói đem chị Huyền lên điện đi Để cậu làm lễ cắt duyên âm coi có được hay không Cũng cầu trời là được Chứ cậu thấy cái mối này nó khó Mà đúng là không có được thiệt Gia đình không phải đi mỗi chỗ cậu không đâu Đi nhiều chỗ lắm Mà ai cũng chịu bó tay hết Thứ nhất là do cái duyên tiền kiếp có thầy phán là nếu như kiếp này mà không có để nó được tội nguyện thì nó còn bám theo tới tận kiếp sau. Mẹ nói với mọi người trong nhà là cái kiếp này thì lo cho xong kiếp này, chứ hơi đâu mà lo kiếp sau. Bởi vậy mẹ cỡ nào cũng phải đi cắt cho bằng được cái duyên âm của chị Huyền. Sau nhiều lần bất thành thì cũng chịu bó tay thôi. Mẹ hết đường rồi Mới là một mâm cúng mà khấn với cái dông đó Là nếu mà thực thiệt tình thương chị Thì để cho chị sống như một người bình thường đi Chứ sao lại hành hạ làm chi Cái đoạn đó chị huyền ốm xuống còn chắc hơn ba chục ký thôi Người đờ đẫn đi rồi Nhưng mà sau khi mẹ cúng xong đợt đó Thì thấy có khởi sắc Tươi tỉnh minh mẫn hơn Sau thì chị trở lại bình thường nhưng mà chỉ là ban ngày thôi. Còn ban đêm thì chị nói chuyện một mình ở trong phòng, cho tới gần sáng mới thôi. Bảng đi cho tới khoảng hơn 10 năm trước, là cái năm chị 40 tuổi, thì chị mất. Trước khi chị mất khoảng một tháng là thấy chị buồn buồn. Mẹ hỏi sao? Thì chị nói là chồng con chị sắp về đón chị rồi. Chị vui vì được đoàn tụ với gia đình của mình, nhưng mà buồn vì xa mẹ, xa các em, các cháu. Mấy cái năm đó thì ông bà nội của anh đều mất hết rồi, nhà còn mẹ ở với vợ chồng con cái của anh thứ hai, còn anh với anh thứ ba là đang ở trong Sài Gòn. Mẹ nghe chị nói vậy mẹ buồn dữ lắm, bao nhiêu năm trời mẹ chấp nhận cái việc chị không có giống người ta rồi. Mà bây giờ nói vậy thì trong bụng của mẹ lại không có chấp nhận được cái sự thật đó. Mẹ lại đi coi bối, đi chùa chiền cầu các sư, mong sao là người ta giúp được cho chị. Nhưng mà ai cũng lắc đầu hết. Theo cả hai chục năm trời, có con có cái với nhau hết rồi. Người ta nói cái duyên âm buộc chặt quá không có gỡ được. Khuyên mẹ là bây giờ còn thời gian thì cứ để chị sống vui vẻ với gia đình đi. Cái đó cũng là cái số phần của con người đó Mẹ có gọi điện nhắn vô trong Sài Gòn Cho hai anh Là tranh thủ về chơi với gia đình ít ngày Nói là phải sắp xếp sau Trong vòng một tháng đó Về được mấy ngày thì về Chứ không là không có kịp Hai anh thì không có biết Chuyện gì đang xảy ra Nhưng mà nghe mẹ nói vậy Thì cũng xin nghỉ làm ít bữa mà về Xin trước nửa tháng Về chơi được một tuần Chuẩn bị đi Thì chị huyền mất Không có bệnh hoạn gì hết Bữa đó chị ăn cơm với gia đình xong Tắm rửa sạch sẽ Ngồi nói chuyện với mọi người một chút Rồi chị đi ngủ Sáng ra mẹ không thấy chị dậy Mới vô kêu chị ra ăn sáng Thì chị chết cứng rồi Chị mặc cái bộ đồ đẹp nhất Mà mẹ mua cho chị Chị trang điểm lên đẹp lắm, nằm thả tóc ra hai bên, tai đặt trên bụng. Mọi người chỉ việc chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi để nguyên như vậy mà đưa vô liệm thôi. Ngài đưa chị đi chôn không phải là một, mà là bốn con bướm màu nâu. Hai con lớn, hai con nhỏ, cứ bay dần dần ở phía trên quan tài cái lúc mà mọi người khiêng đi. Cho tới khi người ta đặt quan tài xuống huyệt luôn thì tụi nó mới bay đi. Ai cũng nói chắc là gia đình của chị đó. Câu chuyện của bạn Lâm và anh Huấn đã gửi về cho Kinh. Cảm ơn Lâm và Huấn rất là nhiều. Một câu chuyện mà kể ra rất là ly kỳ, rất là hay. À, nhưng mà cái câu chuyện này xin hỏi quý bà con bà con tin bao nhiêu phần vào câu chuyện này? Huy thì huy tin, tại vì đối với tâm linh thì không có cái chuyện đúng sai, không có cái chuyện thật hay không thật. Tại vì đâu có ai chứng minh được là nó phải như vậy, như vậy, như vậy đâu. Đó, thì mọi thứ nó diễn ra đều là cái số mệnh của con người. Và trong tâm linh thì những cái chuyện xảy đến thường là làm cho người ta không bao giờ ngờ được. Xin ý kiến của bà con về câu chuyện này nhé. À, nào giờ chúng ta đã nghe nhiều tới duyên âm, Có lẽ đây là một trong những cái Kết cục của một cái duyên âm mà Huy nghe Huy thấy nó đặc biệt Là tại vì Sống với một cái mối duyên âm 20 năm trời Rồi cuối cùng Một cái kết thúc có thể coi là cũng là êm đềm Tuy là nó để lại cái nỗi đau cho gia đình của bạn Nhưng mà Nó cũng là một cái điểm kết Cho một cái câu chuyện Một cái điểm kết rất là hoàn thiện Cảm ơn bạn Lâm Một lần nữa cảm ơn bạn Lâm đã gửi một câu chuyện rất là hay. Kể cái câu chuyện này bị cuốn vào luôn, nó rất là ly kỳ. Nó rất là gây cấn. Và cũng thương cho bố của bạn. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.